Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thuấn lắc đầu bảo Theo tớ thì chả nước mẹ gì đâu Căng lắm Tớ đã đi với cái nhàn và chị Hạnh Đến hòa giải ba lần rồi Chả phải riêng cái tuyết nó cưng đâu Mà chủ yếu bây giờ lại là thằng Nghi Thế mới ngang chứ lì Rồi Thuấn tỉ mỉ Kể cho mọi người nghe những diễn tiến Đã xảy ra ở nhà Nghi Từ hôm tuyết về nghỉ phép Dĩ nhiên trong cách tường thuật của Thuấn thì Nghi hoàn toàn vô tội và tuyết là thủ phạm gây nên đổ vỡ. Nghe xong, một hội viên quất ức bảo thuẫn Gặp em em cũng thế thôi. Thứ đàn bà ý có tí tiền rồi bắt nạt chồng, thả tống mẹ nó đi chứ bám nó làm gì cho nó nhục, nó hèn người ra. Không có vợ thì nuôi con chó cho nó vui cửa vui nhà, chứ chịu nhục thì dứt khoát là không. Mọi người đều cuối đầu đâm chiêu liên hệ đến hoàn cảnh của mình. Bởi ông nào cũng đang nương nhờ bóng mát của vợ, và ông nào cũng có chung những điểm tương tự như nghi, đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nát, mồ hôi lúc nào cũng loang loáng và đặc biệt là hàm răng ám khói vị khói thuốc lá. Cả làng này đều thế cả, bởi trên trời thì nóng mà đường làng toàn là đường đất, phóng xe đi một quãng là bụi đã bám đầy người. Tìm một người sạch sẽ theo tiêu chuẩn của Tuyết thì không thể có được ở làng này, bởi đàn ông nông thôn ai chú ý đến nhan sắc và áo quần bảnh giờ. Muốn sạch thì chỉ có cách gắn máy điều hòa rồi suốt ngày ngồi trong nhà mà thôi. Họ đều thấy rõ là vợ nghi đòi hỏi quá đáng, đưa đến sự đổ vỡ một cách vô lý. Tuy vậy, đây cũng là một bài học cho mọi người. Ông nào muốn tự nhủ, hễ vợ về là phải đi tắm thường xuyên, thay quần áo mới và đánh răng rửa mặt liên tục. Một ông khề khà phát biểu Bỏ cái gì thì được chứ bắt tớ bỏ thuốc nào thì rất khó là không. Thà tớ bỏ vợ chứ thuốc nào thì tớ không bỏ. Các cậu thấy không? Tớ xa vợ đã 5 năm, năm có sao đâu. Nhưng xa cái điếu cày này một ngày là không được ạ. Bởi vì các cụ đã dạy rồi. Nhớ ai như nhớ thuốc là đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Câu nói đùa không làm ai cười. Bữa tiệc chưa tàn mà đã mất vui vì chuyện của nghi. Thuấn kéo cái điếu cày lại trước mặt và cầm cái tâm thông nó và bảo: "Chả biết vợ tớ ở bên ấy mấy năm, lúc về có thay đổi gì không? Chị dạo con ở nhà thì chính nó lại nghiện cái cái cái mùi khói thuốc lá, tớ không hút nó cứ dục tớ hút nó. Nó bảo nhờ có khói thuốc lá mà nhà ít muỗi." Vài tiếng cười gượng gạo cất lên, Thuấn nhìn ra sân, thấy Bính đang đứng bên cạnh hai đứa con thích. Thuấn bảo thích: thằng nghi ly hôn rồi thì tốt nhất là mày làm mối cho nó lấy cái bính. Cặp ấy thì xứng đôi vừa lứa lắm vì cả hai đứa đều hiền lành cả. Tích cượt đầu cười. cười. Vâng, thì nó cứ giải quyết cho xong chuyện của nó đi đã rồi em sẽ bố trí cho nó gặp cái gì bính. Anh em mình nói vào một tiếng thì thế nào cũng xong. Mọi người xem chừng đều tán đồng và một lần nữa cảm phục sự chu đáo của hội trưởng thuần. Họ ngồi thêm khoảng một tiếng nữa rồi kéo nhau ra về. Tích dù nán lại nhưng không ai đồng ý vì bên ngoài trời đã mờ tối và nhất là không khí không còn vui nữa khi Thuấn nhắc chuyện của Nghi và Tuyết. Lúc nghèo họ chỉ nghĩ đến kiếm tiền, nhưng khi có tiền rồi không ngờ lại nảy sinh những yêu cầu mới mà họ chưa bao giờ hình dung ra, chẳng hạn sự đòi hỏi sạch sẽ của Tuyết. Mọi người đang trầm ngâm suy ngẫm về sự đời thì Thuấn nói thêm Cái nhà nó cho biết, hiện xã ta đã có đến hơn 40 vụ ly hôn mà tất cả đều nằm trong diện những gia đình có vợ đi Đài Loan. Như thế thì khẳng định có một xung đột về lối sống sau một thời gian chị em phụ nữ lao động ở nước ngoài. Chỉ có điều chúng ta phải nhớ rằng, hễ ly hôn thì tài sản chia hai, cái đũa cũng phải bẻ làm đôi. Dĩ nhiên chẳng ai muốn ly hôn, nhưng mà vạn nhất có phải ly hôn như vợ chồng thằng Nghi ạ, thì con vợ thiệt chứ thằng chồng không thiệt cái gì cả. Bởi vì vợ đi làm gửi tiền về cho mình chứ mình có mất đông bạc mẹ nó đâu. Thành ra nếu gặp những con vợ ngang ngược láo lếu thì mình cứ việc liều. Tệ lắm thì cũng có tí vốn trong tay mà véo dần mặn. Một ông lớn tuổi tiếp lời. Nếu như thế thì để đề phòng mình nên giấu bớt tiền đi. Giấu riêng ở chỗ nào kín đáo. Nếu chẳng may con vợ nó giở quẻ đòi ly hôn thì ngoài cái tài sản chi hai đó, mình còn có tích cổ riêng mà nếu nó không đòi liêu thì càng tốt, mình vẫn có đồng gia đồng vào để khi cần tiêu cái gì thì tiêu. Nói chung đối với vợ, mình chẳng nên thật thà quá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net